Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa chấm nét chương 343. Chương 343 cảm nhận được quy thế hơn gây bê dời non lấp biển mà đến kia, quần lăng thương như đá ngầm trong sóng cuồng, bất động không lay động, gián người đỉnh đạt. Hắn đưa xong trưởng thúc để kỳ lân sinh tử lưng, giống như cối say sinh tử nghiện áp chư thiên, nơi nó đi qua, thư không chấn động, tầng mây tan tác. Quanh! Chiêu thức va chạm, như sấm xếp trên đất bằng, âm thanh vang vọng 10 vạn dặm. Dưới sự va chạm mạnh đến cực điểm này, quân lăng thương liên tục lui trăm bước, khí huyết trong ngực quay cuồng, thân thể chấn động. Hắn dùng thủ đoạn đặc thù muốn hóa giải trùng kích này, nhưng vẫn bị thương một chút. Xong rồi, trọng đồng giả của quân gia rơi xuống hạ phong. Quả nhiên, quái thai cổ đại là không thể chiến thắng sao? Thấy tình cảnh này, rất nhiều người phải cảm thán. Đặc biệt là một ít thiên kiêu trẻ tuổi Thật ra trong lòng bọn họ cũng mơ hồ hy vọng cung Lăng Thương có thể chiến thắng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ không hi vọng nhìn thấy quái thai cổ đại xưng tôn. Thời đại này là thuộc về Thiên Kiêu đương đại bọn họ. Dựa vào cái gì quái thai cổ đại có thể đè lên đầu bọn họ? Một chiêu rơi vào hạ phong, tất nhiên Long Các công chúa sẽ không bỏ qua cơ hội này, mấy chiêu đại thần thông chân long nghiền áp đến, đều mơ hồ mang theo sức mạnh hư ảnh tổ long. cho dù mạnh như quân Lăng Thương cũng bị đánh đến liên tục lui về phía sau, cuối cùng vẫn nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Trái tim các tộc lão quân gia như quân Chiến Thiên đều hung hăng trầm xuống. Tuy có bọn họ ở đây, quân Lăng Thương không có khả năng nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng nếu thua thì vẫn là đã mất to lớn đối với danh vọng của quân gia. Tổ Long sào tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này mà hung hăng chế nhạo quân gia. Vẫn không được sao? Đám người quân vô song Quân Mộc Lan đều nhăn mày lại. Tuy rằng thập đại tự liệt của quân gia là quan hệ cạnh tranh trong nội bộ gia tộc, nhưng nếu gặp phải ngoại địch, tất nhiên là vẫn đối ngoại, cho nên đám người quân vô song cũng không hi vọng quân lăng thương thua. Ít nhất không thể thua thảm như vậy. Kết thúc. Long Các công chúa trấn áp bàn tay ngọc thẳng xuống quân lăng thương, tư thái cực kỳ cao ngạo, cứ như muốn chọc chết một con kiến. Điều này làm rất nhiều người trẻ tuổi của quân gia đều tức giận đến sắc mặt đỏ lên, phẫn uất không thôi. Quân Lăng Thương chính là đệ nhất tự lực của quân gia, sao có thể chiến bại theo cách khuất nhục như vậy? Mái tóc dài của Quân Lăng Thương phiêu diêu, khóe miệng ho ra máu. Nhưng sắc mặt hắn vẫn đạm mạc như băng, không có biến hóa. Trọng đồng chi lộ, cổ kim vô song, muốn cho ta bại, si tâm vọng tưởng. Quân Lăng Thương thét dài một tiếng, mái tóc bay loạn. Mảnh vải đen che hai mắt hắn bốc cháy lên, lập tức hóa thành cho bụi. Hai đồng quan cơ hờn gê bê xé trời xé đất, lây động càng khôn, cứ như phá vỡ đại thế mênh mang. Trọng đồng Mở mắt Trọng đồng là một trong những thiên phú tuyệt đại cổ kim vô sông. Trong ba ngàn thể chất, nó xếp ở vị trị thứ ba mươi, mạnh mẽ tới cực điểm. Thời cổ từng có trọng đồng giả mở ra hai mắt thì thiên địa sáng tỏa. Nhắm hai mắt lại thì thế giới hát ám. Tuy rằng chỉ là một câu hình dung đơn giản, nhưng cũng đủ để chứng minh loại thiên phú trời cao bang cho này cường đại mạc hơn dê bê đến mức nào. Trong bất cứ thời đại nào, nếu trọng đồng giả xuất hiện thì nhất định sẽ đứng ở đỉnh điểm thời đại đó, trở thành lộng triều nhân, một, của thời đại. Một, e lộng triều nhân là chỉ những người có gan mạo hiểm, có tinh thần tiến thủ. Mà hiện tại, mảnh vải đen phong ấn hai mắt quân lăng thương đang hóa thành cho bụi từng tất một. Một đôi đồng nhãn lưu chuyển khí cơ cơ hờ nơ ghê b xuất hiện. Chỉ một ánh mắt đã như làm thiên địa nứt ra, tan nát cả không. Khí tức cường hạng đến khiến người ta không thể tin tưởng. Rốt cuộc để nhất tự lực của quân gia cũng tung thần thông cấm kỵ của hắn. Đúng vậy, quá cơ hờ ghê b, chỉ nhìn một cái đã đủ để diệt sát thiên kiêu bình thường. Khi nhìn thấy quân lăng thương tung ra trọng đồng, bốn phương tám hướng vấn đạo sơn vang lên tiếng ồ lên vô tận. Lần trước Quân Lăng Thương và Long Các công chúa đối đầu cũng không sử dụng thần Thông Thiên Phú này của hắn. Bởi vì khi đó, trọng đồng của Quân Lăng Thương đang trong thời kỳ lục xác. Mà hiện tại, rốt cuộc Quân Lăng Thương có thể không hề cố kỵ mà thi triển ra. Điều này cũng đại biểu Quân Lăng Thương xem như dốc hết toàn lực, muốn giữ gìn danh dự của quân gia. Mắt phải của Quân Lăng Thương có khí cơ hơn ghê bê hiện lên, tia sáng đen nhánh BNER, như minh hỏa hừng hực thiêu sục hư không. Quan. Trùng tia sáng này trực tiếp xuyên thủng hư ảnh Tổ Long khiến nó bắt đầu tan rã. Cảnh tượng này cũng khiến rất nhiều người hít sâu một hơi. Trọng đồng vừa giải phóng đã biểu hiện ra thực lực hờn ghê bê như thế. Những tu sĩ vốn cho rằng quân Lăng Thương sẽ thảm bại, hiện tại đều có chút do dự. Nhìn thấy biểu hiện này, Long Các công chúa không có bất ngờ quá mức. Thật hảo, nếu ngươi không tung ra trọng đồng thì bổn cung lại có chút thất vọng. Để bổn cung tới chứng kiến thử rốt cục trọng đồng có phải chỉ có hư danh hay không?" Lời nói của Long Các công chúa thanh lãnh mà đạm mạc, mang theo một sự tự tin và cao cao tại thượng. Mặc dù quân lăng thương tung ra trọng đồng, nàng ta vẫn đạm nhiên mà chống đỡ. Điều này làm một ít người càng lau mắt mà nhìn Long Các công chúa. Không hổ là quái thai cổ đại, tâm tính như vậy quả thực không ai sánh bằng. Quá mức kiêu ngạo, chỉ là ngu xuẩn mà thôi. ánh mắt Quân Lăng Thương thật lạnh khốc, lại ra tay. Có trọng đồng gia trì, pháp lực của hắn bùng nổ, thế công cũng càng thêm hung hãn. Quan trọng nhất là, tất cả mọi người phát hiện, hình như tốc độ của Quân Lăng Thương nhanh hơn rất nhiều. Không, không đúng, không phải tốc độ của Quân Lăng Thương nhanh lên, mà là trong mắt hắn, tốc độ của Long Các công chúa chậm lại. Một vài người kinh hô. Hắn ra tay hung hãn, một tay thi triển Kỳ Lân pháp, một tay tịnh chỉ thành kiếm. Kiếm khí mị manh mang, thi triển ra lục tiên kiếm quyết của quân gia. Hai thứ cường chiêu gia trì và trọng đồng phụ trợ, quân Lăng Thương lập tức bày ra lực áp chế cường đại. Long Các công chúa cũng bị đánh đến lui về phía sau vài bước. Hết chương 343. Các bạn đang nghe truyện trên website, gocda.net